Chương 12 Phải mất một lúc lâu, Bani mới đi hết con đường xuống dưới dốc qua ngôi nhà. Trên mũi đất chẳng thấy bóng dáng ông Mary đâu cả. Trên đường, từng nhóm những người đi rải rác cản đường nó đến phát bực. Và ba lần, nó đã phải đứng ra bên lề để nhường đường khi một chiếc xe rầm rầm chạy lên con dốc hẹp. Bani nôn nóng luồng lách, len lỏi Rufus bám theo sát gót. Được nửa đường xuống đồi, nó nghe thấy tiếng nhạc gian lên từ bên kia bến cảng. Và qua biển đầu người, nó thoáng thấy đoàn diễu hành nhảy nhót đang tiến lên dọc theo kề đá. Luồn ngón tay vào dòng cổ của Rufus, nó len qua đám đông càng lúc càng chật nít, để sang bên lề, rồi bắt đầu phóng hết tốc lực xuống đồi, lao qua mọi khe hở trông thấy được như một con tôm trong ao. Nhưng khi nó đến được gốc bến cảng, Thì đám diễu hành đã ở ngay trước mặt, khiến nó chẳng nhìn thấy gì ngoài một bức tường dày đặc chân cẳng và lưng không sao qua nổi. Nó luồn qua phía sau họ, tiếng nhạc ẩm ý náo loạn rồi thẳng vào tay, cho đến khi cuối cùng nó thoát được ra khỏi đám đông và lên trên kè đá. Thở vào một cái, nó thả cái dòng cổ của Rufus ra và chạy theo con chó đến cái góc vắng nơi nó đã hẹn gặp Chen và Simon. chẳng thấy ai ở đó. Bunny cúi cuồng đưa mắt nhìn quanh, nó chẳng thấy cái gì có thể cho nó một dấu chết dù mong manh nhất để biết anh chị mình đã đi về hướng nào. Rồi tự đấu lý với bản thân, nó quyết rằng cả hai nhất định đã phát hiện ra bà Phun. Bà ấy vốn đức hào hứng với cái ý tưởng lễ hội quá trang và mấy trò nhảy múa này mà, nên chắc chắn thế nào bà ấy cũng ở trong đám diễu hành. Mà nhiệm vụ của Simon và Jen Chính là phải đi tìm bà Paul Cũng như nhiệm vụ của nó Là đi trinh sát mũi đất trên kia Cả hai chắc đã đi đuổi theo bà ấy rồi Vì thừa biết thế nào Nó chả đoán ra chúng đã đi đâu Hết sức hài lòng Bà Ni lên đường đi tìm lễ hội quá trang Nó bám theo đuôi đám đông lúc ấy Vẫn đang giật giờ đi lên đường cái Ngay cả ở dưới bến cạn kính đáo Gió vẫn đang thổi vào từ ngoài biển Nhưng thỉnh thoảng Gió lại lặng dây lát Và Bani nghe được một đoạn nhạc như treo ngươi thoảng qua những mái nhà, dọng đến từ đâu đó trong làng. Khắp xung quanh nó, mọi người đang thơ thẩn đi lại, dẫn chưa hỏi chuyện. Họ đi đâu rồi nhỉ? Chúng ta có thể gặp họ ở bãi đất, nhưng họ đã nhảy múa suốt mấy con phố đến hàng tiếng đồng hồ rồi còn gì. Ôi, thôi đi! Không thèm đếm xỉa đến đám người, Bani rẽ xuống một lối ngoặt nhỏ bên đường. Rufus vẫn kiên nhẫn chạy theo sát gót. Nó thả bộ hết ngõ ngoằng mèo này sang ngõ ngoằng mèo khác, men theo những lối đi hẹp nơi mái ngói ác đoa gần như chạm xuống đầu. Qua những cánh cửa ra vào chạm trổ tinh xảo với nắm đắm cửa bằng đồng bắt ánh nắng vàng rực lên. Xuyên qua những con hẻm đã sỏi nơi cửa ra vào không mở ra dĩa hè mà mở thẳng xuống đường. Mặc dù chỉ là một ngôi làng nhỏ Chewisic chẳng khác nào một mê cung bất tận kỳ lạ gồm toàn những con đường bé xíu uống lượng quanh co. Bà cứ luôn phải căng tay lên để theo tiếng nhạc đi qua mê cung ấy. Nó bị rẽ nhầm một hai lần và lạc mất tiếng nhạc. Nhưng rồi dần dần tiếng nhạc càng lúc càng to. Và cùng lúc nó bắt đầu nghe thấy tiếng người nói lao sao và tiếng chân bước lạo xạo. Nó búng ngón tay gọi Rufus rồi co cẳng chạy lượm dòng từ con hẻm nhỏ vắng lặng này sang con hẻm khác và rồi bỗng nhiên tiếng ồn dở quà bên tay nó như một tiếng sấm nó đã ra khỏi dòng luẩn quẩn của những con hẻm và quà mình vào đám đông dưới ánh nắng chan quà trên con đường lớn nơi đám diễu hành đang vừa đi vừa nhảy múa nào nào thằng cu tóc que này ai đó gọi nó khiến những người xung quanh quay lại nhìn và cười ầm lên Bunny không thể nhìn thấy Simone và Trent giữa đám đông vũ công Và nếu có nhìn thấy thì cũng khó có thể bắt kịp anh chị nó trong đám đông này Nó mê mẩn ngắm nhìn những cái đầu khổng lồ đang nhấp nhô xung quanh Những thân hình bên dưới kỳ hoạt sạc sỡ trong áo chẻn và bích tất dài màu đỏ vàng xanh Đâu đâu nó cũng bắt gặp những bộ quần áo quá trang Một người đàn ông với dáng nhảy cứng ngắt như một cái cây Hệt một khối lùm lùm lật Phật toàn lá xanh mướt. Những tên cướp biển, những chàng thủy thủ, một gã kỷ binh nhẹ mặc bộ quần áo đỏ rực và đội một cái mũ cao ngất ngưỡng. Những cô nô lệ, những anh hề, một người đàn ông trong chiếc áo choàng lụa dài màu xanh nước biển, trang điểm trong hệt như một diễn viên kịch câm. Một cô gái mặc đồ đen từ đầu đến chân, uống éo như một con mèo, với một cái đầu mèo có riêng mép, Những cậu bé mặc bộ quần áo xanh lá cây như Robin Hood. Những cô bé có mái tóc dài vàng que như Alice. Những tên cướp đường, những vũ công nhảy điệu Morris. Những người bán qua, những tên lùng giữ cửa. Chẳng giống cái gì nó từng nhìn thấy trước đây. Các vũ công uống lượng ra ra vào, vào đám đông bên lề đường, nơi nó đang đứng. Và rồi bất thình lình, trước khi Bunny kịp nhận ra chuyện gì, thì họ đã nhảy muốt vòng tròn xung quanh nó. Nó cảm thấy có ai đó chộp lấy tay mình và bị lôi vào giữa đám đông đang nhảy múa. Chữ đám ri băng, lông dũ và những cái đầu trôi bồng bền khiến cho chân nó buộc phải bước theo những người kia. Vừa hỗn hãnh cười, nó vừa liếc nhìn lên. Bàn tay đi găng đen đang giữ một tay nó chính là của hình người cải trang thành con mèo. Đang uống éo trong bộ quần áo đen bó sát người với một cái đuôi đen dài ngoe ngoảy phía sau. Và hàng riêng mép cứng như rễ tre Đâm thẳng từ cái mặt nạ trùm xuống đến má Bà Nhi nhìn thấy hai con mắt ánh lên qua kẻ hở trên mặt nạ Và hàm răng sáng loé Trong một thoáng Giữa đám đông những hình người vẫn đang nhảy múa xung quanh Nó nhìn thấy ngay sát mình Một người đội một cái mũ gắn đầy những chiếc lông vũ to tướng của dân da đỏ anh điên Với khuôn mặt giống bà Paul đến giật mình Nhưng khi nó vừa mở miệng định gọi Thì con mèo đen túm lấy cả hai tay nó Và xoay nó quay tiếp đến chóng mặt Xuyên qua đám đông đặc siết người Mọi người cúi xuống nhìn và mỉm cười Mỗi khi nó xoay qua Còn Bani quay cuồng vì tiếng nhạc và tốc độ chóng mặt Và cẳng tay cẳng chân đen xì xoay tiếp của con mèo ngay trước mắt Cướp vừa cười vừa lăn tròn theo dòng xoay của con mèo Cho đến khi nó đột ngột dừng lại vì dao vào mớ áo thụng dài của một hình người ăn mặc như một viên tù trưởng Ả Rập cũng đang nghỉ múa cùng cả đám đông khiến cho mớ áo thụng kia xòe rộng và bay tung lên phần Phật trong gió liếc mắt nhìn lên qua cái thế giới đang quay cuồng vì bản thân nó cũng trao đảo Bani chỉ kịp nhận ra một dán người mảnh khảnh và một bộ mặt gầy hốc hát tối thui trước khi con mèo dơ tay túm lấy nó và đẩy thẳng vào trong nếp áo thụng trắng tinh vừa mới xòe rộng của người kia. Chiếc áo thụng cuốn quanh nó, trong khi nó còn đang loạn choạn và vẫn cười dở, khiến xung quanh đột nhiên tối xanh lại. Rồi sau đó, nhanh đến nỗi nó không kịp cảm thấy có gì đó bất ổn. Cánh tay của gã đàn ông dòng qua nó như một dòng sắt, và nhấc bỏng nó lên khỏi mặt đất. Tay kia gã bịt mồm nó bằng những nếp gấp dài áo, Rồi Bonnie cảm thấy nó đang bị mang đi Chưa kịp chống cự lại Nó đã bị cuốn đi một lúc qua đám đông Và tiếng nhạc ẩm ỉ Cố đẩy mạnh vào ngực gã đàn ông Nhưng chẳng ăn thua Nó thấy gã chạy thêm vài bước nữa Và tiếng người nói cùng tiếng nhạc Bỗng nhiên nghe nhỏ hẳn Nó điên cuồng dùng dãy Và cảm thấy đầu ngón chân mình Đá vào cẳng chân gã đàn ông Nhưng nó lại đi xăng đan Nên không thể đá mạnh được Gã đàn ông chỉ bật ra một tiếng chữ thề ngàn ngẹt mà không dừng lại Làm nó sóc nảy ngừa lên thêm vài bước nữa Cho đến khi Bani thấy cả người bị quăng cao lên không trung Rồi rơi bịch xuống một cái ghế đụng bông Và nghe thấy tiếng lò xo rung lên bần bật Cái áo thụng rơi khỏi miệng nó Bani la lên và cứ thế là ầm ỉ Cho đến khi một bàn tay lại bịch chặt vào mặt nó Một giọng nữ nói vội dàng Nhanh lên Mà nó đi ngay. Một giọng khác nghe nhẹ như giọng con gái, nhưng là giọng nam, buông cộp lấp. Lên đi, mày phải lái xe đấy. Bà bỗng nằm ngay đơn người, tất cả các giác quan của nó căng ra cảnh giác. Giọng nói thứ hai nghe có vẻ gì đó quen quen. Sống lưng nó lạnh toát. Rồi cái tay đang bịt miệng nó lỏng ra một chút qua lớp giải bông. Giọng nói khi nãy lại gian lên nhẹ nhàng, ngay sát tay nó. Đừng kêu la nữ Barnabas Và đừng có động đậy Như thế thì sẽ không có ai bị đau cả Và đột nhiên Bani nhận ra Kẻ đeo mặt nạ đen giả trang thành con mèo Và gã đàn ông đen xì Trong tấm áo thùng của tù trưởng Nó cảm thấy cái ghế khẽ rung rung Khi động cơ ô tô khạc lên một tiếng Rồi chuyển thành tiếng rít the thế Rồi âm thanh ấy trầm xuống Nó cảm thấy người lắc lư Và biết rằng người ta đang lái xe đưa nó đi Rufus lo lắng nhảy lùi lại tránh những bàn chân nhảy nhót vừa cuốn bani vào trong đám đông. Nó ngập ngừng đưa mũi ra đánh hơi. Một lần, hai lần. Nhưng rồi lại có một gót chân xuất hiện vô tình đá phải nó, khiến nó phải tránh đi. Khi đã ra xa đủ đồ an toàn, nó sủa dán lên rất to. Nhưng tiếng sủa của nó ngay lập tức chìm nghiễm trong tiếng nhạc quan quan và đủ thứ tiếng ồn ào ẩm ỉ của đám đông. Hốt quảng vì những âm thanh náo loạn ấy đụng ngột tràn ngập thế giới nhỏ bé của mình Nó cục tay bẹt sát vào đầu Cái đuôi cũng cục xuống giữa hai chân Và trưng ra phần trồng trắng con mắt Nó lùi xa hơn nữa khỏi thứ âm thanh ẩm ỉ đó Rồi khắp khởi ở góc phố đợi Bani quay lại Nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu bé đâu Rufus buồn trồn cựa quậy Thế rồi khi ban nhạc tiến thẳng về phía đối diện Vừa đi vừa thổi Gõ đập cách đó chỉ dài da Làm rung chuyển từng ngóc ngách trên phố Bằng những âm thanh hết bỗng lại trầm Nghe thật khủng khiếp Đối với đôi tai một con chó như nó Thì bỗng nhiên Rufus không chịu nổi nữa Nó từ bỏ mọi hi vọng về Bani Và quay lưng lại đám rước vũ hội quá trang ồn ào Lửng thử đi xuống con hẻm Với chõm đuôi quét lệch quệt trên đường Còn thì mũi hạ sát xuống đất Để đánh hơi đường về nhà Simon và Jen gặp lại nhau ở góc bến cảng giờ đã yên tĩnh trở lại dưới ánh nắng chiều vàng ống Em đã quay lại chỗ bọn mình hẹn gặp rồi không thấy nó Anh đã tìm rất kỹ trong nhà rồi nó cũng không có ở đó Anh có nghĩ là nó đi theo bà Paul không? Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi người bà em nhìn thấy không thể là bà Paul được Tại sao lại không chứ? Giả lúc ấy anh không giữ em lại thì em đã tắm được bà ấy rồi Làm sao mà gặp được Bunny ở đây nếu mày... Simon bắt đầu lên giọng. Thôi được rồi, được rồi. Nhưng mà mình có gặp được nó đâu. Nếu thế thì nó chưa từ mũi đất đi xuống rồi. Mặt Jen bỗng biến sắc. Ôi chúa ơi, hay là nó đã gặp đất rối gì ở trên đó rồi? Không, không đâu. Đừng có vội lo khi chưa cần thiết. Rất có thể là cuối cùng thì nó đã tìm thấy ông Mary và hai người vẫn còn ở trên đó. Thế thì chúng mình đi thôi, lên xem thế nào. Chiếc xe lắc lư rồi gầm gừ như một sinh vật sống. Bà Nì bị cuốn gói nằm như một cái bọc trong chiếc áo thụng mà gã Quy Đơ đã cởi tuột khỏi dai khi gã thả nó xuống xe. Nó chắc rằng đó chính là một tấm ra trải giường Mùi hương phả vào mũi nó giống hệt mùi ra gối vừa được giặt sạch ở nhà. Nhưng nó không phải đang ở nhà. Nó làm bầm giận dữ trong miệng Và đá cho thành xe Nào nào Gã Quy Đơ nói Gã nắm lấy chân Bunny Ném trở lại ghế ngồi chẳng lấy gì làm nhẹ nhàng cho lắm Cùng lúc đó kéo tấm ra khỏi mặt nó Chú nghĩ bây giờ chúng ta có thể cho cháu ra khỏi tấm ra được rồi đấy Banapas ạ Bunny chép chép mắt Bị lóa vì ánh sáng đột ngột Trước khi nó có thể mở mắt ra Và nhìn đỏ con đường Thì chiếc xe cua rít qua một chỗ trống Giữ một bức tường cao Rồi giảm tốc độ Bánh xe nghiến lào xạo trên lớp sỏi Dọc theo một lối đi trồng cây hai bên Gần đến nơi rồi Gã Quy Đơ điềm tĩnh nói Bani quay đầu nhìn gã trừng trừng Nó vẫn hầu như chưa thể nhận ra khuôn mặt gã Quy Đơ Dưới lớp phấn nâu sạm Đã biến gã thành người Á Rập Đôi mắt và hàm đăng trắng nhỡn ánh lên giả tạo Và dưới lớp quá trang Gã đàn ông lộ dẻ lãnh đạm và tự mãn, gần như là kiêu ngạo. Chúng ta đang ở đâu? Ông đưa tôi đi đâu đây? Cháu không biết sao? À quên, không biết. Cái đầu đen gật gù ra dễ hiểu biết. Tất nhiên là cháu không biết rồi. Cháu sẽ biết ngay bây giờ thôi, bà Nà Bát ạ. Ông muốn gì? Bà Nhi hỏi. Muốn gì ư? Chẳng muốn gì cả. Cậu bé yêu quý. Chúng ta chỉ muốn đưa cháu đi một dòng để gặp một người bạn của chúng ta thôi. Chú nghĩ là hai người sẽ rất hợp nhau đấy. Qua hàng cây, Bonnie nhìn thấy họ đang đi đến gần một ngôi nhà. Nó nhìn xuống tấm ra vẫn đang cuốn quanh người dọc dòng dẹo để thò hai tay ra. Gã Quy Đơ quay phát lại. Bỏ cái thứ ngu ngốc này ra khỏi người tôi ngay. Thật là ngớ ngẩn. Chỉ là một trò đồ nhỏ thôi mà. Gã Quy Đơ nói. Khiếu hài hước của cháu đã mất rồi hả, Barnabas? chú tưởng là cháu thấy dễ chịu đó chứ. Gã dương người sang và bắt đầu kéo tấm ra đi, trong khi chiếc xe dừng lại trước cánh cửa đạch tróc sơn của một ngôi nhà lớn, trông như bị bỏ quan. Cháu sẽ phải nhảy ra thôi, nếu cháu có thể làm được. Chú không thể tháo hẳn nó ra ở trong này được. Gã nói thoải mái, nhẹ nhàng, không có vẻ gì dọa nạt. Và khi Bani nghi ngờ ngước lên nhìn gã Hàm răng trắng lại sáng ánh lên thành một nụ cười Cô gái trường ra khỏi ghế lái xe Di chuyển như một con rắn trong bộ đồ đen bó sát người Và quay lại mở cửa xe phía Bani Cô ta giúp nó ra, xoay tròn người nó để kéo tấm ra đi Bani lão đảo, chân tay cứng đờ chỉ bị chuột trúc Đến nỗi nó gần như đi không nổi Polly Quy Đơ bật cười Đầu cô ta nâm dẫn rất kỳ dị Trong chiếc mặt nạ mèo đen ôm sát Che hết khuôn mặt Chỉ trừ mắt và miệng Cô xin lỗi Bani nhé Cô ta nói dễ ân cần Cô chú đã hơi quá tay một chút Phải không Cô thấy cháu nhảy rất cừ đấy Lúc dừng lại cô còn thấy hơi tiếc nữa Nhưng thôi không sao Giờ chúng ta đi vào uống trà Hy vọng là cháu không thấy giờ còn hơi sớm Tôi còn chưa ăn trưa Bani chật nhớ ra Nói chẳng ăn nhập vào đâu Ờ Nếu thế thì chúng ta phải kiếm cái gì đó cho cháu ăn thôi Trời ạ Chưa được ăn trưa hả Và là do lỗi của cô chú hút cả Nọc man Anh rung chuông gọi đi Chúng ta phải cho chú bé tội nghiệp này ăn đi chứ Gã Quy Đơ tặc lưỡi ái ngại cho nó Rồi đi qua mũi xe Đến ấn vào chiếc chuông bên cạnh cánh cửa lớn Gã ta vẫn mặc toàn đồ trắng Một bộ quần áo bằng giải flanel đơn giản, nhưng không còn cái áo thùng Ả Rập nữa. Hai cánh tay để trần của gã cũng bôi lớp phấn nâu sẫm giống màu trên mặt. Bani chậm chậm theo sao gã với cánh tay cô gái đặt nhẹ trên vai Quang mang không hiểu nổi sự thân tình này là như thế nào. Nó bắt đầu phân chân, không biết có phải mình đã hiểu nhầm mọi việc hay không. Có lẽ tất cả những việc này suy cho cùng chỉ là một trò đùa. Một phần trong không khí vui vẻ Của lễ hội quá trang mà thôi Có thể anh em nhà Quy Đơ Thực ra cũng chỉ là những người hoàn toàn bình thường Thực ra họ cũng chưa bao giờ làm điều gì Chứng tỏ rõ ràng rằng Họ là người của phe địch Có lẽ là nó Simon và Jen đã hiểu lầm Lúc sau Nó nghe thấy tiếng bước chân gian lên nhẹ nhẹ trong nhà Dần dần nghe rõ hơn Khi nó lại gần Rồi cánh cửa mở ra Đầu tiên Nó không nhìn ra ai trong quần xin đen bói chặt và áo sơ mi xanh ấy. Rồi nó nhận ra đó là thằng Bill Hoover. Thằng đã đuổi theo Simon để cướp tấm bản đồ. Trong phút chốc, nó nhớ lại hình ảnh trên mũi camera hôm đó. với mặt hao háo của cô Guido khi cô ta nhìn vào tấm bản đồ. Và nó hiểu ra rằng chúng đã không nhầm. Cái mặt sương xỉa ám đạm của Bill rạn rỡ hẳn lên khi nó nhìn thấy Bani. Và nó nhe răng cười với cô Guido. Cô tóm được ló rồi hả Nó hỏi Gã Quy Đơ ngắt lời nhanh như chớp Bước tới Và gần như đẩy thằng Biêu bật ra Biêu đây à Gã nói với cái giọng mượt như nhung Cô chú đã đưa được anh bạn trẻ này Đến đây thăm chúng ta Chú không nghĩ là có ai phiền lòng đâu Tất cả chúng ta đều muốn có cái gì đó để ăn Cháu chạy đi xem Liệu có kiếm được cái gì thật nhanh không Phiền lòng á Thằng Biêu hỏi lại Tôi nghĩ là không Nó là nhìn Bani Dẫn kiểu cười nhăn nhở và hao háo ấy Rồi quay đi Và biến mất ở phía cuối hành lang dài hung hút thò đầu vào một cánh cửa ngõ Gọi ai đó lúc nó đi qua Bani, vào đi cháu Cô gái nói Cô ta nhẹ nhàng đẩy nó vào trong Và đóng cửa lại Bani nhìn lối đi dài Trống trải xung quanh Nhìn những vết ẩm mốt trên giấy dán tường phai màu Và nó cảm thấy mình thật là bé nhỏ và cô độc nó nghe thấy một giọng trầm trầm dăng lên đâu đó trong ngôi nhà. Gui đấy à? Gã Gui nãy giờ vẫn đứng nhìn Bani dò xét với một nụ cười nửa miệng, nghe thấy thế giật mình và đưa tay lên cổ áo nửa như vô thức. Đến đây! Gã đáp cọc lốc gã nắm lấy tay Bani và dẫn nó đi dọc theo hành lang. tiếng bước chân cả hai dăng dọn trên mặt sàn gỗ không trải thảm Đến cửa một căn phòng Ở tiết phía cuối hành lang Đó là một căn phòng rộng Tối om so với cái nắng chói chan bên ngoài Trên một bức tường Trổ rất nhiều cửa sổ cao tiếc Chạy thẳng từ sàn nhà lên đến trần Với đám rèm nhung dài nhơ nhút Đang kéo ra một nửa Và luồng ánh sáng len qua giữa kẻ rèm Rớt xuống một cái bàn viết vuông to đùng Đặt chính giữa phòng Trên đó chất đầy giấy tờ và sách báo Trong phòng hình như không có người Thế rồi Bunny giật thoát mình Khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn Di chuyển trong khoảng tối Nơi ngoài dùng ánh sáng mặt trời À Cái giọng trầm trầm cất lên Ta thấy là anh đã mang được Chú chàng bé nhất về đây Thần cu tóc que Ta thích thú được làm quen với cậu ta lắm đây Rất hân hạnh được gặp cậu Banabas Ông ta chia tay ra Và Bunny sửng sốt nắm lấy Giọng nói nghe không hề khó chịu chút nào Còn có vẻ khá tử tế là đằng khác Rất hăng hạnh Nó nói yếu ớt Nó ngước nhìn lên gã đàn ông cao lớn Nhưng trong cảnh tranh tối tranh sáng Nó chỉ lờ mờ thấy một đôi mắt sâu quắm Dưới hàng lông mày rậm tối Và một bộ mặt râu riêng nhẵn nhụy Cái gấu mịn mượt của chiếc áo lụa lướt qua tay nó Tôi đang chuẩn bị uống một ly nước mát đây, Barnabas ạ Gã đàn ông nói chứ dễ lịch thiệp Như thể đang nói chuyện với ai đó hơn tuổi gã vậy Cậu sẽ uống cùng tôi chứ Gã phải tay về phía bóng tối Và Barney nhìn thấy ánh bạc lấp lánh Trên một chiếc bàn thấp phủ giải trắng đặt bên bàn giết Cậu bé vẫn chưa ăn gì thưa ngài Giọng cô Guido cất lên từ phía sau Barney Khẽ khàng và cung kính đến ngạc nhiên. Chúng con nghĩ có thể Bill sẽ kiếm được thứ gì đó. Giọng cô ta lặng đi. Gã đàn ông nhìn lên phía cô ta và lầu bầu. Được rồi, được rồi, Bully. Dì chúa của hãy đi thay đồ bình thường đi. Trong cô chẳng ra làm sao cả. Bây giờ không cần phải mặc mấy thứ đồ kỳ quái đó nữa. Giờ cô không còn ở lễ hội quá trang nữa rồi. Gã nói hết sức gay gắt. Và Bunny kinh ngạc. Thấy cô Gui trả lời gã thật ngoan ngoãn. Dân thư ngài, tất nhiên rồi ạ. Cô ta lũi ra ngoài lối đi, nhẹ nhàng và quan dại trong bộ đồ da mèo đen. vào đi cậu bé, chờ ngồi xuống đây. Gã lại đổi giọng nhẹ nhàng và bà chậm chạp bước vào phòng, ngồi xuống một chiếc ghế giữa. Chiếc ghế kia lên răng rắc những tiếng giòn tan của đồ làm bằng cây liễu gai và đột nhiên, Nó cảm thấy như trước kia nó đã từng đến đây rồi. Nó liếc nhìn quanh, ngắm những bức tường tối tâm và những giá sách cao chất ngất chạm đến trần, trong khi mắt quen dần với ánh sáng lờ mờ trong phòng. Có một điều gì đó, nhưng nó không thể định hình ra được. Có lẽ là căn phòng làm nó hơi nhớ đến ngôi nhà xám. Dường như đọc được suy nghĩ của nó, gã đàn ông nói Tôi nghe nói cậu đang đi nghỉ ở ngôi nhà xám, phía trên bến cảng. Bà Ni đáp lại, ngạc nhiên vì sự can đảm của chính mình. Ngôi nhà ấy hình như hay ho lắm thì phải, dường như ai cũng chỉ nói với chúng tôi về nó. Gã đàn ông cúi người về phía trước, tay đặt lên mép bàn. Ồ, thật sao? Cái giọng trầm của gã hơi cao lên một chút vì háo hức. Còn ai khác cũng hỏi cậu về nó chăng? Ui, chẳng có ai đáng nhắc đến cả. Bunny vội vàng trả lời. Dù sao, đó cũng là một ngôi nhà dễ chịu. Ông sống ở đây sao? Ông... Tên tôi là Hastin. Gãi đàn ông to lớn trả lời. Và khi nghe thấy cái tên, Bunny một lần nữa thấy lóe lên cảm giác gì đó quen quen. Nhưng rồi lại biến mất ngay lập tức. Đúng thế, tôi ở đây. Đây là nhà của tôi. Cậu có thích không, Barnabas? Thực ra... Trông nó khá giống ngôi nhà xám Bunny nói Gã đàn ông lại quay về phía nó Thật à Tại sao cậu lại nói vậy À Bunny mở đầu Nhưng lúc đó cánh cửa lại mở ra Và thằng Bill đi vào Mang theo một cái khay to tướng Trên để một cái bình sữa lớn Mấy chai bia Dài cái ly Và một đĩa đựng đầy bánh sandwich Nó đi ngang qua căn phòng Đến nơi gã đàn ông to lớn đang đứng rồi đặt cái khay xuống bàn, dẻ sờ sệt. Chỉ đến vừa đủ tầm, cứ như là nó hải quá không dám đến gần hơn vậy. Cô Quỳ nói kiếm cái gì đó để ăn thư ngài. Nó nói khi đã đi ra đến cửa, giọng vẫn thô lỗ như thế. Gã đàn ông chẳng nói chẳng rằng, chỉ xua nó đi. Mấy cái bánh sandwich làm Bunny sực nhớ ra từ bữa sáng đến giờ đã kha khá thời gian trôi qua, và nó cảm thấy phấn chấn hơn. Nó ngồi dựa lưng vào cái ghế cứ kêu cọt kẹt mãi không thôi rồi liếc nhìn xung quanh. Mọi chuyện lẽ ra đã có thể tệ hơn thế này nhiều. Nó nghĩ thầm. Gã Hastin bí ẩn dường như không có ý muốn làm hại nó và nó bắt đầu thưởng thức cảnh tượng đám kẻ địch khúng nấm sợ sệt trước gã đàn ông kia. Nó lấy một cái bánh sandwich trên chiếc đĩa đang được chìa ra cho nó rồi cắn một miếng ngon lành. Bánh mì mới thật mềm phết đẫm bơ Và ở giữa là một miếng thịt gì đó ướp thật là ngon Nó bắt đầu cảm thấy càng dễ chịu hơn Gã Quy Đơ lặng lẽ băng qua phòng Đến gần bàn để rót cho nó một ly sữa Rồi mở mấy chai bia Gã đàn ông cao lớn có tên là Hastin Ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn Và khe khẽ đung đưa qua lại Tư lự nhìn Bani đâm đâm Từ dưới cặp lông mày rậm rạp Gã dịu dàng nói một cách bình thản như đang chuyện gẫu Nó được chôn dưới ngôi nhà xám mà Banabash Hay dưới một trong những cột đá Đang uống dở một ngụm sữa Bani bị bất ngờ sạc lên Nó sờ soạn lần tìm cái bàn Và đặt cột ly sữa xuống Rồi nhòi người ra trước Ho sạc sụa và phun phì phì Gá Quy Đơ bước rất nhẹ nhàng Đến bên vỗ dỗ, dỗ vào lưng nó Trời ơi Banabash Cá nữ niệu Cháu bị sạc à Đang cố dắt óc nghĩ Nên Bani giả giờ tiếp tục ho mãi Một lúc lâu hơn cần thiết Khi ngẩn lên Theo bản năng Nó liền giả bộ ngây thơ Cháu xin lỗi Giờ cháu nghẹt thở Nó nói Ông vừa nói gì với con ạ Tôi nghĩ là cậu nghe rất rõ Tôi vừa nói gì Gã Hastin nói Gã lại đứng lên Cái dáng cao lớn lừng lửng Nuốt chững Bani Trong chiếc ghế thấp Rồi bước về phía cửa sổ Libye vẫn cầm trong tay Lần đầu tiên ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt gã Và khi nhìn theo Bani cảm thấy một thoáng rùng mình bất ổn Trước cặp lông mày luôn luôn cao lại Và những nếp nhăn hiểm độc Chạy dài xuống khóe miệng Đó là một khuôn mặt kiên quyết Xa xăm Có nét gì đó giống như ông Mary của nó Nhưng giải lạnh lùng ghê sợ Ẩn giấu đằng sau Thì lại hoàn toàn không giống ông Mary một chút nào Bani thấy mình tha thiết thầm ước giá như có ai đó nói cho ông Mary biết được nó đang ở đâu. Gã Hastin và cao về phía cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cái ly trong giác và sóng sánh vàng. Một ly bia hoàn toàn tầm thường. Gã nói chu dơ, cho đến khi người ta đưa nó ra ánh sáng, thế là nó trở nên trong suốt, người ta có thể nhìn xuyên qua được. Gã quay mắt về phía bà và lại in một cái bóng đen xì đầy hâm dọa trên khuôn cửa sổ. Trồng suốt như tất cả những việc mà lũ nhảy đanh bọn mi đã làm suốt mấy ngày vừa qua, mi có biết là chúng ta đã thấy được hết hay không? mi tưởng là chúng ta không theo dõi ư? Tôi không hiểu ông đang nói gì. Bà Nhi nói, mi có thể là một thằng lõi ngu ngốc. Gã Hastings nói tiếp, Nhưng ta không nghĩ là mi ngu đến mức đó đâu. Nghe đây. Chúng ta biết là chính mi đã tìm ra tấm bản đồ và rằng với sự giúp đỡ của ông già quý quá của bọn mi, giáo sư Lion. Nói đến những từ ấy, cái mồm gã méo đi, cứ như thể ăn phải cái gì khó chịu lắm vậy. Bọn mi đã cố lần theo dấu vết đến nơi mà nó chỉ. Chúng ta biết bọn mi đã đến rất gần điểm chốt cùng của dấu vết rồi. Và Barnabas thân mến nạ Vì chúng ta không thể liều lĩnh Để bọn mi đến đích Nên cuối cùng đã quyết định kéo một mẻ lưới Và đánh một dấu chấm hết Cho cuộc săn lùng nho nhỏ của bọn mi Vì thế nên mi mới có mặt ở đây Bani lạnh toát người trước giải ham dọa Trong giọng nói trầm trầm lạnh lẽo ấy Miệng nó khô khóc Nó chở lấy ly sữa Rồi uống một hơi dài Tôi xin lỗi Nó nói Chấp chấp cặp mắt đang mở to Sao miệng ly Và liếm chỗ sữa đang bám ở môi trên Tôi không hiểu ý ông nói gì Tôi có thể ăn một miếng sandwich nữa được không Sau lưng Nó nghe thấy tiếng gã quỳ Hít vào đánh hứt một cái Và trong khoảnh khắc Một dòng lý nhí trong đầu nó Reo lên mừng chiến thắng Nhưng nó vẫn lo lắng quan sát Cái dáng ca lửng lừng lửng bên cạnh cửa sổ Trong phút chốc Dường như cái dáng ấy càng to lớn hơn Trông càng lù lù ghê sợ hơn Và rồi gã đột ngột di chuyển Quay trở lại qua vào trong bóng tối nhờ nhờ của căn phòng Đưa cho nó thêm một miếng sandwich nữa Gã hát tiền nói Sau đó thì anh có thể đi Quy ạ Anh biết anh phải làm gì rồi đấy Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa Khi nào ta đun chuông thì hãy quay lại Gã quy đơ, Khuôn mặt đánh phấn đen gần như không nhìn rõ trong bóng tối chàng dạng. Đẩy đĩa bánh lại phía Bani, gã khúng núm. Dạ dân, thưa ngài. Cuối chào thật nhanh rồi đi ra khỏi phòng. Bani lấy một miếng sandwich nữa, cảm thấy định mệnh đã an bài rồi. Nên cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì nó cũng phải ăn cái đá. Tại sao tất cả bọn họ lại gọi ông là ngài? Nó tò mò hỏi. Gã đàn ông cao lớn đi đến và ngồi xuống cạnh bàn, nghịch nghịch một chiếc bút chì giữa những ngón tay. Thế cậu sẽ gọi ai là ngài? Ờ, thật ra là chẳng có ai cả, chỉ có mỗi các thầy cô ở trường thôi. Có lẽ tôi cũng là thầy của họ. Gã hát đáp. Nhưng họ có ở trong trường họ đâu. Tôi nghĩ là cậu sẽ không hiểu, Banabas à. Thực ra có rất rất nhiều điều cậu không hiểu. Tôi không biết ông của cậu đã nhồi vào đầu cậu những gì. Ông ta chắc đã nói với cậu rằng chúng tôi là kẻ xấu, là kẻ nguy hiểm và rằng ông ta là người tốt. Bani chớp mắt nhìn gã và cắn thêm một miếng bánh nữa. Gã Hastin cười nham hiểm. À, nhưng tất nhiên là cậu không biết tôi đang nói gì rồi. Cậu không có một chút ý niệm gì hết. Sự mỉa mai hiển hiện trong giọng nói trầm đục của gã, khiến bà nhăn mũi. Ờ, chúng ta quên ý đó đi nhé. Chỉ một lúc thôi, và giá giờ, chỉ giả giờ thôi là cậu có hiểu những gì tôi nói. Tôi nghĩ là người ta đã dụ cho cậu tin rằng những người bạn của tôi và tôi là những kẻ xấu xa bậc nhất. Rằng chúng tôi muốn theo đầu mối trên tấm bản đồ Vì chúng tôi có thể làm những điều tệ hại với cái vật mà chúng tôi tìm ra. Cậu chẳng được nghe gì khác ngoài những lời của ông mình và có lẽ lại thêm một hai điều kỳ cục gì đó mà có thể Polly và Norman Guider đã làm nữa. Giọng nói của gái giảm chần cho đến khi nghe nhẹ nhàng và êm mượt như lụa. Nhưng cứ nghĩ mà xem, bà Nabasa, nghĩ về những việc kỳ lạ mà ông của cậu đã làm ấy. Bỗng dưng xuất hiện chẳng biết từ đâu Và rồi lại biến mất Hôm nay ông ta lại biến mất rồi phải không Ồ không Tất nhiên là cậu không thể trả lời tôi rồi Vì chúng ta chỉ giả giờ là cậu hiểu những gì tôi đang nói thôi mà Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Ông ta bất thần biến mất như vậy Tôi nghĩ thế Và đây cũng sẽ không phải là lần cuối cùng Gã nhìn chầm chầm và bani Đôi mắt đen thấu suốt Và không hề chớp dưới gờ lông mày nhô ra Bà Nì ăn miếng sandwich chậm lại một chút Chính nó cũng không sao dứt nổi mắt khỏi gã Còn về việc chúng tôi là kẻ xấu xa thì... Nào Banabas Tôi có đánh cậu như một kẻ xấu không? Tôi đã làm gì hại cậu chưa? Cậu đang ngồi đó Ăn và uống thỏa thích rõ ràng trong chẳng có gì đáng lo Cậu có sợ tôi không? Ông đã bắt cóc tôi Bani nói thẳng thừng. Thôi nào, đó chỉ là một trò đùa của Polly thôi mà. Tôi muốn nói chuyện với cậu, vậy thôi. Gã Hastin ngồi lại vào ghế và gian rộng cánh tay. Đầu ngón tay vừa chạm đến mép bàn. Nào cậu bé, bây giờ tôi sẽ thỏa thuận với cậu. Tôi sẽ nói cho cậu biết, thực ra chuyện gì nằm xa tất cả, những điều gì đã xảy ra trong mấy ngày gần đây. Còn cậu thì sẽ thôi giả dờ, Như chưa từng nhìn thấy tấm bản đồ bao giờ nữa Không đợi cho Bani nói gì Gã lại tiếp tục Quả thực là chúng tôi đang săn tìm cùng một thứ như ông của cậu Cả mấy người bạn của tôi và tôi Nhưng dù cho ông ta có theo dạy cho cậu chuyện gì về chúng tôi đi chăng nữa Thì thật lòng mà nói Chúng toàn là dớ dẫn cả Ông của cậu là một học giả Một học giả xuất sắc Không ai phủ nhận điều đó Và có lẽ tôi còn biết rõ hơn cậu Vấn đề là chính bản thân ông ta cũng biết vậy Và nghĩ về nó quá nhiều Ý ông muốn nói gì? Manny tức giận hỏi Khi một người nổi tiếng vì là một học giả vĩ đại Ông ta sẽ muốn mãi mãi được nổi tiếng Cậu tìm ra bản viết cổ đó Cậu và anh chị của cậu Và khi cậu kể cho ông ta nghe Thì ông ta nhận ra ngay Cũng như cậu đã không nhận ra Là nó quan trọng đến mức nào Khi ông ta nhìn thấy nó Ông ta càng trở nên chắc chắn hơn Banabas này Tôi là người quản lý Nghĩa là giám đốc Của một trong những diện bảo tàng Quan trọng nhất thế giới Từ rất lâu rồi Tôi đã săn tìm bản chiếc cổ Mà cậu đã tìm ra Và đặc biệt là cái mà nó chỉ dẫn tới Cả hai thứ đó đều rất quan trọng Đối với những người nghiên cứu Những thứ như vậy và chúng có thể làm thay đổi mọi kiến thức hiện có trên đời. Và ông của cậu biết chúng tôi đang săn tìm chúng. Nhưng khi cậu tìm ra bản viết cổ, ông ta thấy mình có cơ hội để thành công trong cuộc săn lùng này. Càng nghĩ thế, ông ta càng thấy đó là một ý tưởng hấp dẫn hơn. Ông ta vẫn luôn luôn là người nổi tiếng, vì biết rất nhiều về những sự kiện lịch sử có liên hệ đến những vật này. Nếu ông ta là người tìm ra chúng, Ông ta có thể biết nhiều hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Người ta có thể ca ngợi rằng giáo sư Lyon thật là vĩ đại. Ông biết nhiều làm sao và không thể tìm được ai khác như ông. Biết nhiều là bao nhiêu? Benny ngắc lời. Cậu sẽ không hiểu hết các chi tiết đâu. Và Hastin trả lời ngắn gọn, rồi giọng gã lại hạ thấp xuống nghe trầm trầm đầy thuyết phục. Cậu có thấy không, Banabas? Ông của cậu chỉ lo cho sự nổi tiếng của ông ta thôi Có giây phút nào cậu nghĩ rằng Khi kết thúc cuộc săn tìm Thì mấy đứa trẻ các cậu sẽ được dễ dàng gì hay không Tất cả sẽ chỉ dồn vào ông ta thôi Trong khi đó Tôi và diện bảo tàng của tôi Và cả những nhân viên của tôi Tin rằng mọi kiến thức phải được chia sẻ Và rằng không một ai có quyền giữ chúng cho riêng mình Và nếu cậu định giúp cho chúng tôi Chúng tôi sẽ chăm lo làm sao để anh chị em cậu sẽ nhận được mọi sự khen ngợi mà các cậu có quyền được hưởng. Toàn thế giới phải biết được những gì mà cậu đã làm. Bất chấp cố gắng của bản thân, Bunny quên phát miếng bánh sandwich và ly sữa. Nó ngồi đó lắng nghe, trong lòng bối rối, cố gắng hiểu xem đâu là sự thật. Đúng vậy, ông Mary thường rất kỳ lạ, chẳng giống những người khác chút nào. Nhưng dù sao chăng nữa... Nó nói chậm rãi và lúng túng. À, tôi không biết. Tất cả những điều đó nghe chẳng giống ông Mary gì cả. Chắc chắn là ông không làm điều gì như thế chứ. Nhưng tôi bảo đảm với cậu. Gã Hastin đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại từ bàn ra cửa rồi lại từ cửa vào bàn. Dường như gã không còn ngồi yên được nữa. Có rất nhiều người ta biết rõ Thường là những người giỏi và nổi tiếng cả. Vẫn có thể làm những điều khuất tất. Tôi rất hiểu là cậu có thể ngạc nhiên và bị sốc. Nhưng đó là sự thật, Banabas à. Và nó đơn giản hơn rất nhiều những gì mà người ta vẫn dụ dỗ để cậu tin vào. Bani nói. Nhưng thế nghĩ là chúng tôi nên đưa tấm bản đồ cho ông và để cho ông tìm ra cái... Vừa kịp lúc nó ghim lại từ chén thánh. Trong suốt cuộc nói chuyện vừa rồi, không hề có câu nào đã động đến tấm bản đồ sẽ dẫn tới cái gì. Có lẽ bọn chúng biết ít hơn là chúng nói ngoài miệng. Có lẽ đó chính là một trong những điều bọn chúng muốn bẫy để nó nói ra. Gã Hastin ngừng lại một giây. Cái gì? Gã hỏi. Ờ, và để cho ông tìm ra cái mà nó dẫn đến. Bà Ni lại cầm ly sữa lên uống, dễ trầm ngâm. Vì sao đó? Ông sẽ để cái đó trong diện bảo tàng của ông Và mọi người ai cũng có thể biết về nó Gà Hastin gật đầu nghiêm nghị Cậu hiểu rồi đấy Banabas Mọi kiến thức đều thiên liên Nhưng không nên giữ chúng trong bí mật Tôi nghĩ là cậu đã hiểu rồi Đó chính là điều cậu nên làm Điều chúng ta nên làm Nhân danh những hiểu biết của loài người Bunny nhìn vào ly sữa Khải lắc cho sữa xoay tròn trong ly Nhưng đó không phải là điều ông Mary đang làm hay sao? Không không Gà Hastin sốt ruột Xoay gót chân quay phát lại Rồi xảy những bước dài qua qua lại lại trong phòng Dù ông ta đang làm gì đi chăng nữa Thì ông ta cũng chỉ làm với danh nghĩa của giáo sư Lyon Chỉ có thế thôi Nếu không thì ông ta còn làm nhân danh cái gì khác được đây Sau này Bunny vẫn không hiểu Cái gì đã đặt những lời ấy vào đầu nó Nó nói trước cả khi kịp nghĩ cứ như có ai đó nói nhờ qua mồm nó vậy. Nó nghe thấy tiếng mình gian lên giọng giạc. Nhân danh cho A cho nhân danh thế giới xưa kia trước khi thế lực đen tối kéo tới. Thành người cao lớn đen ngòm ấy đứng sửng lại, hoàn toàn bất động, cái lưng vẫn còn đang xoay dở. Trong một khắc căn phòng im lặng như tờ, cứ như thể Bani đã nhấn vào một cái nút. khiến cho một trận tuyết lỡ có thể đổ ngay xuống bất kỳ lúc nào vậy. Nó ngồi bất động và gần như nín thở trên ghế. Rồi rất chậm rãi, hình người ấy quay lại. Bunny nuốt nước bọt đánh ực một cái và thấy tóc ghế dựng ngược lên. Gã Hastin đã đi đến góc phòng tối nhất, gần cửa ra vào và khuôn mặt gã lẫn vào trong bóng tối. Nhưng dường như gã càng hiện ra to lớn hơn và đáng sợ hơn bao giờ hết. Và khi gã cất tiếng, có một nốt rung khác lạ trong cái giọng trầm khiến Bani cứng đờ người vì khiếp sợ. Mi sẽ thấy Barnabas trêu ạ. Giọng nói ấy thì thào. Rằng thế lực đen tối sẽ luôn luôn kéo tới và sẽ luôn luôn chiến thắng. Bani lặng thinh, nó có cảm giác như nó đã quên mất cách nói và giọng nó đã dĩ nhiên tắt ngấm. Cùng với những lời cuối cùng nó vừa mới thốt ra. Gã hát không rời mắt khỏi nó. Gã giới tay sang bên và giật mạnh hai lần vào sợi dây thả từ trên trần xuống ngay cạnh cửa. Chỉ vài giây sau cánh cửa bật mở và gã quy Đơ lặng lẽ lẫn vào trong phòng. Gã đã rửa sạch lớp phấn nâu trên mặt và cánh tay. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Chồng nói trầm trầm gian lên. Đã xong rồi thưa ngài. Gá Quy Đơ cuốn nói giọng rinh rít. Xe đã đầu ở bên cửa rồi ạ, con bé đã thay đồ, nó sẽ lại cầm lái. Anh sẽ đi cùng cô ấy, ta sẽ cùng thằng bé đi theo trong cái xe kính. Bill đã chuẩn bị xong chưa? Máy đã nổ rồi ạ. Các ông đưa tôi đi đâu? Giọng Bunny giói lên đầy quảng hốt và sợ hãi. Nó nhảy xuống khỏi ghế, nhưng nó không thể chạy ra khỏi căn phòng. Qua wow, cái bóng cao lớn vẫn đang chầm chầm nhìn nó. Mi sẽ cùng đi với bọn ta ra biển, giọng nói gian lên sau đôi mắt tối đen không chớp. Mi không được gây ra rắc rối gì và mi sẽ làm theo những gì ta bảo. Và khi nào chúng ta ra đến biển, Barnabas thân mến, thì Mi sẽ nói cho chúng ta biết về tấm bản đồ của Mi và chỉ cho chúng ta biết nó dẫn đến đâu.